Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, như vậy là sau 3 tuần công chiếu thì cho đến buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã đến với tập số 21 có là tập cuối cùng của bộ truyện rất dài rất hay của tác giả Hà Dương bộ truyện Quỷ Ngày Sát Và lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Hà Dương đã mang đến cho chúng ta một bộ chuyện rất hay Cảm ơn đến sự đồng hành của tất cả quý vị đã cùng chúng tôi đi từ những tập truyện đầu tiên cho đến buổi tối ngày hôm nay Khi chúng ta cùng ngồi ở đây để lắng nghe những nội dung trong tập cuối cùng, tập số 21, Bộ truyện Quyền Ngày Xác. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đức Giọng. Bộ Phạm không quên đừng tô khang, cô bà bò tới bên cạnh của Thầy Tây Tạng. Ông lấy chân của thầy rồi khẽ nói Thầy mong ra ngoài Tôi sẽ thay thầy đứng giữ cơ quan này Chỉ có thầy mới có khả năng Ngăn cản A Tù Ra tay tàn sát những người vô tội Tôi khang thấy cả hai Vợ chồng cụ Phạm quyết định Lấy thân của mình thấy chỗ cho thầy Tây Tạng Thì liền nhíu mày Gì? Tại vì sao lại muốn Thầy tiếng hắn tà chứ? Cự Phạm quay lại rồi đáp Tôi khang Gì không biết còn sớm hơn Nếu như gì không mất địa trí nhớ Sẽ nhất định nuôi con thành một người thật tốt Nếu hôm nay định là ngày Chúng ta cùng chết thì sẽ chết cùng con Tuy nhiên ở đây còn nhiều người vô tội Họ vì sao lại phải vì hận thù Của một mình con mà phải bỏ mạng Con vì họ hoàng Vì mẹ con mất Mà đau lòng tột độ Cả một cuộc đời chỉ nghĩ tới trả thù Vậy thì những người vô tội Bị con kéo vào cuộc trả thù này Họ cũng có người thân Có cha mẹ, có con cái Suy nghĩ thân của họ thế nào Không lẽ còn đầu đớn Con hận thù Còn kéo theo ngọ đầu đớn Và hận thù giống con oan hoàn, hoàn từng báo từ khi nào chấm dứt Còn lúc bấy giờ Hai cổ phạm đã đầy Thầy Tây Tạng ra ngoài An toàn thấy chỗ của thầy giữ lại cơ quan Mà Tu Khang đang bày ra Thầy Tây Tạng nhanh chóng Bước lại gần Tu Khang Không ruột rè không sợ hãi khôn mặt của thầy thản nhiên như lần đầu tô khang được gặp mặt thầy thấy chàng bước đến bên chiếc quách nhìn vào bên trong rồi lắc đầu tô khang ơi là tô khang Ngươi bị a tù lừa rồi chị e đêm nay khi người dốc thịt rồi xuống tay với nhà quan tri phủ ngay cũng phải xuống suối vàng với họ chị e bây giờ hắn đã hủy đi xương cốt của lão giáo văn khoa ngay xem mãi mãi bị lời nguyền ấy đèo bám tới tận lúc Ngươi hồn phi phách tán Tư Khang lập tức cắt giọt máu của mình nhỏ lên xương cốt của lão Giao Văn Khoa, thấy Tây tạng lắc đầu, vồ ích. Ngươi bị a tù lừa rồi. Tiền cố a tù ấy quả nhiên tâm bất chính, hắn đang lợi dụng ngươi mặt mà thôi. Mục đích của hắn chính là dựa vào ngươi tái sinh đồng quỷ chằng máu, mặt ca cũng lợi dụng chuyện ngươi bị dính lời nguyền mà trừ khử ngươi. Chiêu này hắn đã dùng một lần với ta. Giờ hắn lại tiếp tục sử dụng chiêu cũ lên người Chỉ có điều ngươi mù quáng công tin lời của ta Nếu ta đoán công nhầm Bây giờ hắn đang ở gần đây Chốn ở một số xình nào đó đợi chúng ta đánh nhau Còn hắn thì ngư ông đắc lợi quan chi phổ nghe thầy tích tạng nói thì bật cười Thật uống cho một tô khăn tài giỏi Cuối cùng vẫn bị đồ đệ đâm sau lưng Tuy nhiên tại sao An tù làm vậy chứ hắn ta tại sao muốn giết hết chúng ta nếu như tất cả mọi người cùng chết vậy thì a tù có lợi ích gì tô khang bấy giờ sực nhớ ra chuyện gì hắn chạy vào căn nhà lục lọi tìm kiếm một lúc sau hắn giận dữ bước ra ngoài hai con mắt đỏ ngầu khuôn mặt tím đen vì uất hận a tù tỉnh khốn kiếp ta sẽ giết ngươi giọng nói của tô khang vàng khắp cánh rừng đang nhộm màu đen bởi thiếu nắng mặt trời Dường như hắn đang vô cùng tức giận Hắn xoay người mở trận pháp Rồi dùng cây cờ vẽ gì lên trên không chung Chỉ nghe vụ một tiếng Cây cờ xé mạnh đêm lao đi Như tên bắn Bóng dưng ở đâu vút một cái mũ tên bắn tới Một tên lính trúng tiền Nhanh chóng gục xuống đất Ngay lập tức một cơ quan được khởi động Tựa khăn lúc này liền hẹt đến Tất cả nằm hết xuống Lăn qua bên trái Phía trước mặt mọi người Nghe vun vút rất nhiều trông lớn từ đầu bài đến, thân mày không ai bị những cây trông nhọn đâm trúng. Tựa hàng tiếp tục rồi hét lớn, tất cả nằm im, không ai được ngồi dậy. Hắn quay sang đồng quỷ lầm nhập đọc chú, chỉ thấy thân hình của thằng Việt lao vút về phía trước. Mỗi lần chân của nó đập, là một lượt những cái bẫy chít người lao tới. Tuy nhiên thằng Việt đã nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tô Khang có dùng chú gọi thế nào nó cũng không quay trở lại. Hắn bất lực hai tay xít chặt thành quyền rồi chửi tên phản đồ A Tù. Thấy Thế Tàng bấy giờ lo lắng cho những người còn lại đang nằm giữa bãi trông. Tô Khang lúc này liền hết lớn. Tất cả bò về phía trước. Không ai được nhích người sang hai bên kèo mà lọt hố trông. Từng người bỏ đi ai nấy đều toát cả mồ hôi hột bởi những chiếc bẫy mà Tô Khang bày ra quá nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút Lập tức sẽ khởi động bẫy Sẽ có người chết Bộ phàm bỏ tới nơi ôm lấy Tô Khang Con ơi Hãy thả mọi người ra đi chôn thi kia mọi người chết mất a thủ đang nhắm vào tất cả chúng ta Chúng ta cần phải sống Để đấu lại với tiền khốn ấy Thế Tô Khang không nói gì những người kia lập tức lao tới bới đất để cứu người Cậu nam quỳ xuống đất lại Tô Khang ta cầu xin người hãy tha cho thằng Việt con trai của ta đi. cha ta có lỗi với mẹ ngươi, ông ấy cũng đã chết. nếu người muốn phải có thêm người chết, thì ta nguyện chết thay cho thằng Việt. người hãy làm ơn tha cho nó đi. Tôi Khang không nói gì, hắn chỉ chuyên tâm bắt đầu vẽ trận pháp. thầy tây tàng cố ngăn cầu Nam lại. Cầu Bình tĩnh. hiện tại chúng ta đều đang ngồi chung với một con thuyền. Cầu Nam lúc này liền hỏi. Nếu như chăng lìn Thì đồng quỷ trăng máu sẽ tái sinh Nếu vậy thì có thể cầu mưa trăng Sẽ không xuất hiện Làm như vậy có ngăn được đồng quỷ trăng máu hay không Tô Khang lúc này liền đáp Không được Gọi là đồng quỷ trăng máu Bất kể đêm nào có chăng Chỉ cần đem xương cốt của đồng quỷ Phơi dưới chăng Nó sẽ lập tức hút linh khí dưới chăng Rồi biến thành quỷ hút máu Thầy Tây Tàng lúc này liền hỏi Tô Khang Ngươi là người luyện đồng quỷ Ngươi biết cách hóa giải nó chứ Thưa Khang liền lắc đầu đáp Thật ra không có cách hóa giải đồng quỷ chẳng máu Giờ nó không đơn giản là một đồng quỷ thông thường nó đã nhầm vào một hành thi Chỉ một lát nữa thôi hành thi giết chết những người có mặt ở đây Hơn nữa nó đã hoàn toàn thoát khỏi kiểm soát của ta Đồng quỷ đã nhận chủ nhân mới Không nghe lệnh của ta nữa Thầy Tây Tàng bấy giờ nhíu mày rồi nói A tù A tù đang có điều khiển đồng quỷ sao Phải Hắn đã lấy cấp sách pháp của ta Cùng tìm đồng quỷ Lấy trộm đổ Quả chân hắn ta luôn đê hèn như vậy Cao Nam bất lần ngồi thụp xuống đất Mà than trời Đám quân lính bấy giờ cũng được Đưa mấy người đi trôn dưới đất lên Ai nấy lấm lép đất Quan chi phủ tức giận sai quân lính bắt lấy tô khang Thầy Tây Tàng lúc này ngăn lại mong quan lớn bớt giận. hiện tại chúng ta phải nghĩ cách đấu lại a tù mới mong thoát khỏi nơi đây. một khi trăng lên chỉ e không ai sống sót. về các người còn không mau nghĩ cách, chẳng vội a tù là đề tử của hai người hay sao? chắc chắn thảo dân sẽ không để a tù tiếp tục động hành, làm sát người vô tội. giờ mong mọi người giữ im lặng, đừng làm ảnh hưởng tới trận pháp của tu khang. hắn đang bày trận chống lại đồng quỷ. Thưa Khang bấy giờ tất thấp đuốc sáng hít sân, trận pháp hắn bày ra bấy giờ cũng hoàn thành. Hắn bước lại gần bu phạm rồi nói, gì mọi người vào trong trận pháp đi. Nó tạm thời ngăn cản đồng quỷ tấn công, còn sẽ nghĩ cách đánh lại đồng quỷ. Thầy thấy rằng lúc bấy giờ lên tiếng, A Tù cũng là tin phản đồ khinh sư diệt tù của Thất Sơn, tạm thời bỏ qua mọi chuyện cũ. Ta muốn cùng nhà ngươi cùng hợp lực đấu lại A Tù, ngươi đồng ý chứ? Thầy Tây Tàng và Tu Khang bắt tay nhau cùng chiến đấu. Họ biết khi chỉ buông bỏng hận thù, bắt tay mới mong có cơ hội tiêu diệt được hắn. A Tù đã có đồng quỷ trong tay, hắn sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Mọi người lập tức đứng ruồn vào giữ trận pháp mà Tu Khang đã bày ra. Phía ngoài thầy Tây Tàng và Tô Khang Đăng bàn kế hoạch Khống chế đồng quỷ trăng máu Tô Khang phân tích Thằng Việt là hành thi Khi chăng lên hành thi sẽ hút lấy âm khí Từ mặt trăng Trăng càng sáng thì âm khí càng mạnh Đồng quỷ càng lúc càng trở nên mạnh mẽ Bởi vậy trong trận pháp Người mới lập kia là ảo ảnh Không có trắng. Có thể dùng cương phần chiếu Để đánh lừa đồng quỷ Tuy nhiên tạm thời nơi này không có gương Nên chúng ta không có cách khống chế nó Thầy Tây Tàng bấm tay rồi đáp Chắc chắn có Nhưng mà hy vọng là cánh rừng này Không còn bẫy trông Thì chúng ta sẽ có gương Tôi khang nhìn thầy Tây Tàng đầy nghi hoặc Ông nói vậy là có ý gì? Thật ra tôi cũng dự đoán chuyện này sẽ xảy ra Cho nên sắp xếp một người đáng tin cậy Đi sau phòng trường hợp bất chắc Tôi khang mỉm cười đáp Ông quả nhiên nhìn xa trông rộng Làm việc rất có quy tắc và chắc chắn Thậm chí rất có tình người Không giống như những gì A Tù từng miêu tả Chỉ tiếc là tin nhầm loài lang sói Cắm rắn cắn gài nhà mà thôi Đoàn thầy hỏi tôi khang Tại sao người lại nhận A Tù làm đồ đệ? Tôi khang liền đáp Có lẽ do cộng mang theo oán hận cho nên dễ đồng cảm Oán hận ư? A Tù nói hắn bị mồ côi, rồi khi lên thất sơn lại bị coi thường, bị sư phụ lẫn đồng môn đuổi giết. Thầy Tây Tàng chỉ biết thở dài, thầy kể cho Tô Khang nghe câu chuyện của A Tù. Nghe xong hắn bật cười. Thầy Tây Tàng tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn rồi nói. Ta cười bản thân ta ngu ngốc, bị A Tù dắt mũi chứ không phải cười ông. Thưa bé, ta có cuộc sống đầy bi thương, khi biết nhận thức thì ta chỉ biết Mình sống dưới cằn bật thất Không được phép ra ngoài Người nói chuyện với ta chỉ có mẹ và bác tín phận Rồi một ngày ta vừa mới chui từ ngách thông ra ngoài Muốn trốn đi chơi Thì đã bị bác tín phận kéo đi Bác nói với ta rằng Mẹ ta đã bị lão gia văn khoa giết chết Nếu ta không đi sẽ bị ông ấy làm hại Ta khi ấy mới có 3 tuổi Chẳng biết gì ngoài sợ hãi Thậm chí ta còn không nhìn được mặt mẹ ta lần cuối. Cái như vậy bị bác ấy đưa đi. bọn ta sống nghiến ổn cho tới khi ta lên tám thì bác ấy lại tới kéo ta bỏ chạy lên núi. Bác ấy nói rằng Lão Gia Văn Khoa đã biết thông tin của ta cho nên cho quân lính tới giết chết ta. Ông ấy nói rằng Lão Gia Văn Khoa không muốn đứa con hoàng như ta sống sót cho nên mới tìm cách giết ta. Vậy là ta một lần nữa chạy trốn. Ta chạy mãi trốn lên núi rồi bị rơi xuống. Tuy nhiên ta lại rơi vào cửa một hang động. Trong hang động ấy ghi rất nhiều bí kíp luyện pháp cùng sách cổ. Số sách ấy của sư phụ ta. Ông ấy đã cứu ta một mạng, dạy cho ta cách sinh tồn nơi núi rừng và học pháp thuật. Ta rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên lấy sách ra đọc, rồi từ từ học hết số sách pháp của thầy. Sư phụ cũng đặt tin cho ta là Tu Khang. Năm ta 20 tuổi, sư phụ trước khi qua đời đã chỉ cho ta cách thoát khỏi trận pháp xuống núi. Ta lại theo chân một người thầy thuốc, học thêm y thuật từ người. Cơ như vậy ta vừa học y thuật cứu người, vừa tìm tung tích của kẻ thù để báo thù. Bác Đín phần bấy giờ đã mất, tuy nhiên bác đã để lại cho ta cuốn hồi ký của mẹ, cộng với lời dặn dò của bác ấy báo muốn ta phải báo thù dường hận ta đọc hết tất cả ghi nhớ mọi chuyện rồi ôm theo nguyện vọng duy nhất chính là báo thù tất cả những kẻ gây ra cái chết cho họ hoàng cùng những kẻ ước hiếp mẹ ta ai nói cho người biết chuyện về lời nguyễn trong hồi ký của bác tín phận đều có ghi lại ta từng thử bằng cách tìm cách giết chết tên chi phủ kia nhưng quả thật khi hắn bị tổn hại thì ta cũng lập tức bị suy yếu Lúc đó ta mới tin lời nguyện đó là có thật. Ta đã đi tìm kẻ giao lời nguyện ấy, đáng tiếc khi ta tới nơi hắn cũng đã chết. Cơ thể của hắn cô khi mà đang thiền ngay trong cái hang đá phía sau ngôi nhà này. Thầy tây Tàng nhìn về phía sau, thấy dãy núi nhỏ nơi ấy vậy mà có một hang đá. Cống là nơi an nghỉ của một pháp sư tài ba. Thầy tây Tàng tự nhủ, nếu giải quyết xong mọi chuyện, chắc chắn sẽ tới bái lại người bạn của sư phụ Nam Cột. Thầy lúc này hỏi, Vậy ngươi đã sống ở đây, tìm kẻ thù để báo oán, đồng thời do những người dân sống ngật đây, cho nên họ không dám tới khu rừng này đúng không? Nơi này quả thần có hổ, tuy nhiên con hổ đã bị ta tiêu diệt, ta vì muốn có sự riêng tư, cho nên tiêu diệt thêm về hổ ăn thịt người để dọa bọn họ. Ngươi tặng cho lão tiểu phu một oán linh có đúng không? Ngôi làng đó vốn dĩ không còn lỗi với người. Tại sao ngươi làm hại họ chứ? Ta không giết hại họ. Chỉ là ta muốn giám sát nhất cử nhất đồng của con cháu lão trác thầy cúng mà thôi. Nhưng cái cây đó rõ ràng là cái oán linh nó ăn thịt sống. Thưa Khang nhíu mày, không thể nào. Ta đã cứu lão tiểu phu đó khi lão bị rắn cắn. Ta chỉ cho hắn cái cây để thay đổi phong thủy của ngôi làng, dễ bị kiểm soát hai cho con thằng Việt mà thôi. Thầy Tây Tạng nghi ngờ, chẳng lẽ có kẻ đã vượt mặt ngươi, động tay chân với cây oán linh? Nếu ta đoán không nhầm, nó là ả tù. Tựa tay ta đốt cái cây đó, ta biết chắc chắn nó không chỉ là cái cây thay đổi phong thủy. Ngôi làng đó đều bị âm khí bao phủ cây cây bị ém tà linh vào cho nên người dân cúng thịt sống chính là nuôi tà linh nó ở đó hút dương khí làm đảo loạn âm dương khiến ngôi làng bị biệt lập và kỳ dị trong làng xảy ra chuyện lạ gia súc gia cầm bị chết hoặc thậm chí người khỏe mạnh đột nhiên bị bệnh mà chết gia thìn thối rữa rất nhanh mọi chuyện đều do tà linh từ cái ăn thịt người đó mà ra Lúc đó ta ngữ tưởng là nghi xuống tay với người dân ở trong làng. Thưa Khang giết chặt nắm đấm. Ta không làm như vậy. Dù ta có giết người, thế nhưng mà chỉ giết những kẻ có thù với ta, chứ tuyệt nhiên không ra tay với những người vô tội. Ta tin người. Ta tin đó là do an tù nhúng tay. Mục đích của hắn là gì ta tìm thời chưa rõ. tuy nhiên hắn đi tìm mức này, nhất định muốn tái sinh đồng quỷ chằng máu. Có thể đồng quỷ trăng máu có lợi cho hắn? Thưa Khang Đáp, ta vốn không muốn đồng quỷ trăng máu xuất hiện, ta chỉ cần luyện đồng quỷ là đất đủ sức giết chết bọn họ. Quả thật đồng quỷ hành thi này không phải do ta luyện. Á Tổ đã lên đọc sách pháp nuôi hành thi, hắn đã lên kế hoạch thay đổi đồng quỷ lên người thẳng Việt, thay vì điều khiển đồng quỷ trên người của ý anh. Kể cả chuyện của nhà thu quế chúng hành thi, Đều do A Tù làm Ta chỉ nuôi hành thi trên người quan chi phủ mà thôi Vậy cha con nhà của Lý Trường Rút cổ có phải hành thi khấm? Khẩm. Đó là do họ uống thuốc Rồi bị công hồn và làm theo sai khiến Họ thực sự không phải là hành thi Thế nhưng mà Thu Quý bị nhẫm hành thi Trong khi A Tù đang ở Thất Sơn Hắn sao phân thân được chứ? Vì hành thi đó Cần tắm trăng hai kỳ Nghĩa là qua hai con trăng mới bị phạt tạc. cống giống như quan trì phủ. Hắn bị ta nuôi hành thi từ lúc chị trùng ăn thịt tối. Mà tới giờ hắn mới biến thành hành thi. Bây giờ thầy Tây Tàng mới vỡ lẽ. Vậy là ngay từ lúc đầu A Tù đã nhúng tay vào mọi chuyện. Việc thu quế bị chúng hành thi là xảy ra từ sớm. Hành thi phải trải qua một hai trăng mới có thể hoàn toàn bị khống trí. Hắn đã biến thu quế thành hành thi. Soi sắp xếp quần lại thất sơn, sa rằng thầy Tịnh Văn lừa Nhật Nam. Thầy Tây Tạng giật mình, hoan đã. Theo như ngươi nói thì phải mất hai con trăng mới hoàn thành thi, vậy thì thằng viện đã bị nuôi hành thi từ trước đó rồi sao? Phải, nó bị nhiễm từ lâu, chẳng qua là tứ giờ nó phát hành thi thì mọi người mới biết. Hay thi về hấp thu âm khí trừ chăng, phải nếu đưa nó tới một nơi vượng dương Có thể khống chí nó hoặc làm cho nó suy yếu hay không? nghe Thầy Tây Tàng hỏi vậy thì cũng như bừng tỉnh. hắn đứng vột dậy đôi mắt sáng lên. Có rồi, ta có cái khiến đồng quỷ hành thi bị suy yếu. Thầy Tây Tàng nghe vậy thì mừng thầm. Tôi biết chắc chắn sẽ có cách ta không thể thắng chính. Là cái hằng đá phía sau ngôi nhà này, nơi ấy có những khối đá lớn trong đó chắc chắn có chứa nhiều quặng đá quý năng lượng dương ấy rất cao ngoài ra tôi đã tìm hiểu ở dưới đó có cái khe đá hẹp phía dưới cột đá ngũ sắc tuy nhiên miệng nó quá hẹp phía dưới lại sâu có cả nước nên tôi chưa dám xuống đó thử thầy thấy rằng liền đề nghị chúng ta đi thử xem tôi khang quay sang đóng trận pháp làm phép ẩn thân cho mọi người bên trong Rồi dẫn thầy Tây Tàng tiếng hàng đá. Đã công chính là nơi thầy phù thủy đã an nghỉ. Hai người phải lách qua đám dây leo bịt kín lối vào mới tiến vào được bên trong. Sáng lượt vào bồn thầy Tây Tàng nhìn thấy bộ xương khô mà Tô khang đã nói. Ông lại gần bái lại rồi mới theo Tô khang tiến vào tới khe đá. Thầy dòng la bàn xác nhận nguồn năng lượng quả nhiên nơi đó vượng dương. Thà nào thầy phù thủy chọn hàng đá tu luyện và qua đời tại đây. Nơi này khá là kín đáo. Cửa hang hẹp và sắc. Người có thân hình to béo chưa chắc đã đi lọt vào cửa hang. Hơn nữa cửa hang lại nằm bên vách đá. Bị cây che phủ nên an tù còn lẽ không phát hiện ra nơi này. từ hàng bấy giờ mới lên tiếng. Chúng ta sẽ lừa đồng quỷ tới đây. Tôi và thầy hợp sức nhốt nó lại. Ép nó thoát khỏi cơ thể của thằng Việt. Nhưng mà như vậy nó sẽ lực tức tìm tới cơ thể mới Không sao tôi sẽ có cách Thầy chỉ cần khống chế giữ chân nó trong hàng đá này nửa canh giờ là được Thầy Tây Tàng muốn hỏi Tô Khang sẽ dùng cách nào Để đối phó với hắn Nhưng hắn cầm nói Thầy cũng không muốn hỏi nhiều Hai người quay trở lại ngôi nhà Tô Khang đứng người khi thấy trận pháp của hắn bày ra ban nấy Rõ ràng đang có sự thay đổi. Thầy Tây Tàng cũng nhận ra điều ấy. Thầy bảo Tu Khang, có thể sẽ đương họ tiếng hàng đá rồi liền lập trận pháp trong ấy có được không? Hiện tại ở đây chỉ e là rất nguy hiểm vì A Tù nắm rất rõ địa hình và cách bày trận pháp của cậu. tu Khang trần chừ hiện tại thì còn quá ít thời gian để lập trận pháp mới. Chỉ sợ khi mà trận pháp chưa lập xong, A Tù đã tấn công tới thì tôi trở tay không kịp. Tôi sẽ lập trận, cậu làm nhiệm vụ bảo vệ bọn họ. Thầy Tây Tàng quanh ngoắt người lại toàn đi đến bên hàng đá. Thầy toàn tính này vượt dương, đồng quy sẽ bị hạn chế sức mạnh. Hơn nữa A Tù nắm gió trận pháp của Tu Khang, chỉ e là hắn nhanh chóng đánh tan trận pháp ấy xông vào. Thầy bắt buồn phải lập trận pháp nghịch thiên đối nghịch với à tù. Tô Khang liền trả lại dao thất sát cho thầy. Ông cầm lấy đi. Đây là pháp bảo không phải ai cũng dùng được. Nó có thể giúp ông khi lập trận hoặc đấu với đồng quỷ. Tôi sẽ giữ nó vô ích. bàn tay của Tô Khang bấy sợ đang chảy máu. Hiến hành xâm nhập kiến mặt mũi của hắn tái xanh. Thầy thấy tàng toan giúp đỡ nhưng hắn ngăn lại. Không cần. Thầy để dành linh lực đấu với an tú việc còn con này tự mình tôi xử lý. Thầy thấy rằng cầm đoạn đào thất sát, máu thấm vào đoạn đào ánh lên bộ tiệt sát khí. Thầy liền lập tức lào vết máu của tu khang, cẩn thận giấu vào trong người rồi tiến về hang động. Thầy muốn dùng rào thất sát bày trận thất sát, thay cho ngũ hành ban đầu. Vốn dĩ thầy tính toán dùng trận pháp ngũ hành tương khắc để giữ chân đồng quỷ tuy nhiên cầm lại rào thất sát thầy biết nó có sùng tính rất mạnh chỉ cần người thường khi đụng phải rào thất sát sẽ bị thương cả tâm địa bất chính khi đụng chúng thì thương tổn càng nặng hướng hộ đồng quỷ đang là hành thi sẽ không thể thoát khỏi sát thương từ rào thất sát nghĩa là làm thầy lạy tà phần xương cốt thầy phù thủy rồi xin phép đừng di rời phần xương cốt tới một góc trong hàng đá Thầy cẩn thận tìm phiến đá có năng lượng tốt, lau sạch sẽ rồi tỉ mì đặt thầy phụ thủy lên đó. Sau cùng thầy dùng miếng vải trong tay, chia lại phần xưng cốt cho thầy phụ thủy. Xong rồi tất cả thầy tây tăng dùng toàn tao đặt giữa trung tâm hàng đá, tìm vị trí hướng dương, hướng mũi dao về phía mặt trời. Toàn thầy dùng la bàn xác định 7 vị trí đặt các vật phẩm còn lại trên ấy. Mỗi vị trí đặt kèm một viên đá nhỏ cố định. Xong xuôi, thầy đọc chú mở trận pháp. Dường như mọi năng lượng trong hang đá đều bị hút vào trung tâm. Thầy mở thêm trận pháp ngũ hành bên trong trận thất sát, mục đích để cho những người cần được bảo vệ sẽ đứng bên trong, tránh bị đồng quỳ làm cho tổn hại. Xong xuôi, thầy ra ngoài thấy tù khang đang lào đảo đứng giữ sân, dùng sức kéo tấm cỏ lớn chè bớt ánh chăng đằng chiếu xuống dưới. Thầy Tây Tàng kéo tấm vài trong nhà, trộm lên trên mọi người, rồi dùng tất cả nối đuôi nhau theo thầy tiến về hàng đá. Tay của Tô Khang chảy máu, dù đất được băng lại nhưng mùi máu vẫn khiến ba người nhà quan phủ lập tức bị phát hành thi. Sáng mặt của họ càng lúc càng khó coi. Tô Khang liền lấy thảo dược đưa cho họ. Mấy người mau uống đi. Thuốc này tuy không giải được hành thi, nhưng tạm thời khống chế được hai canh giờ. Nếu các người quân được đêm trăng này, hành thi sẽ suy yếu. Mấy người nhà quan chi phủ nhìn thấy thầy Tạng xin ý kiến. Thực hàng biết họ sợ chết cho nên nói thêm. Ta muốn các người tỉnh táo, tránh làm phiền tới trận đấu với đồng quỷ sắp tới. Hơn nữa nếu hiện tại ta giết các người, thì cũng đâu có sống được. Bởi ta chưa giải được lời nguyện Ta sẽ không đồng tới các người Vì ta còn có người cần bảo vệ Thực hàng nói Rồi hướng ánh mắt nhìn về gia đình Của bà Tâm Đang nối đuôi nhau đi về hướng hàng đá Bây giờ hắn nhận người thân Muốn bảo vệ người thân Không muốn bị lợi dụng Thành công cụ để kẻ khác Đạt được mục đích Nếu trả thù hắn giết tự mình ra tay cơn nhất quyết công hàm oan hay súng tay với những người phụ tội. Đoàn người nhanh chóng kéo nhau tiến hàng đá, thầy Tây Tạng đưa từng người bước vào bên trong trận pháp, cho từng người đứng yên trong đó rồi từ từ giải thích. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một ảo ảnh đánh lừa đồng quỷ, sau đó tôi sẽ đưa mọi người tới một nơi an toàn. Trận pháp này đặt ra để dành riêng cho đồng quỷ mà thôi. Mọi người vào trong vòng tròn đứng đó, không ai được phép bước ra ngoài. Đoàn thầy quay sang rồi nói, thầy cần một cái yếm phụ nữ xin mọi người giúp cho. Bà cả tâm không ngần ngại tự quay mình vào vách đá, tháo chiếc yếm của mình đưa cho thầy Tây Tàng. Thầy Tây Tàng lấy trong túi ra một cái cửa gà, gói lại trong chiếc yếm, xu hướng về đám thanh niên. Tất cần nước tiểu của đồng tử từ trên 30 tuổi. Ở đây ai có thì mau chóng giúp cho. Tất cả mọi người quay sang nhìn nhau. Thực hàng liền tháo ống chè đáp. Để ta. Ở đây chỉ có ta và ông đủ tiêu chuẩn. Nhưng ông già rồi. Nước tiểu không có tác dụng bằng ta. Chuyện này vẫn để cho ta làm. Thực hàng đưa ống chè nước tiểu cho thầy Tây Tạng ông liền gật gù. Bây giờ chỉ chờ trăng linh cao. Tính tí thì đồng quỳ sẽ xuất hiện. Thư Khang liền đáp, không cần chờ ta người được mời trên người của nó, A Tổ chắc cũng đang ở gần đây. Hắn đang lập trận vả dài trận pháp ngoài kia của ta. Tất Thoại nghe Thư Khang nói thì liền cảm thấy ngồi hộp xen lẫn lo âu. Thư Khang giao lại mọi việc cho thầy tây Thạng, hắn tiến lại gần ông cụ Phạm, ông lấy cổ rồi xúc động gọi. Gì? để con đánh xong trận này sẽ cùng gì trò chuyện. Con cẩn thận với à Tủ hắn vô cùng độc ác. Dì yên tâm, dù gì pháp lực của hắn cũng do con dạy, con sẽ kết thúc ẩn oán này. Nói xong, Tô Khang nhìn về bà cả Tâm, ánh mắt mang theo một nét cười. Bà Tâm lúc này nói: người nhất định phải bình an, mẹ ta phải đích thân được cầm chổi phạt tội ngươi. Tô Khang gật đầu đáp. Được, để lúc ấy ta tự dâng cây cho dì phạt. Các người ở lại nghe theo lời người thầy Tây Tạng. Tuyệt đối đừng tự ý làm bất cứ việc gì trái với lời của thầy ấy. Nói xong, tô khang điềm tĩnh bước ra. Hắn cười bò lớp áo ngoài của mình, buộc lại thành cuộn. Trên người của hắn bây giờ lộ ra chẳng chịt những vết xẹo dày đặc. Ai nhìn thấy hắn cũng không khỏi dùng mình ớn lạnh. Thưa Khang ném chiếc áo cho Thầy Tây Tạng rồi bảo. Chiếc áo này ta tặng ngươi, nó có thể gống chế hành thi vì được ngâm trong thảo dược do chính thần của ta đã luyện. Thầy Tây Tạng nhận lấy buộc ngang thắt lưng sự hướng ánh mắt nhìn về tu khang mà khích lệ. Ta đã sẵn sàng, ngươi có thể dụ nó vào đây được rồi. Thưa Khang bước ra ngoài hắn nhanh chóng lấy một chiếc áo khoác mặn lên người. Đứng nghiên ngang ngay lối vào căn nhà Nhờ chờ đồng quỷ xuất hiện Quả nhiên rất nhanh Gió xé rừng rồi lao tới Sức mạnh tới mức suýt chút nữa Khiến tổ khang bị gió thổi bay Hắn giảm mạnh chân xuống đất Cả cơ thể vững chắc như tượng đá Một lúc sau đồng quỷ xuất hiện Hắn cười vang cả núi rừng Tổ khang đã đến lúc người phải chết Đồng quỷ toàn thân nhuộm máu đỏ tươi lao tới đưa bàn tay Với bộ móng sắc nhọn Nhào tới trực diện Tô Khang mỉm cười nói Ngươi là do tan luyện mặt thành Cái thứ cô hồn phản trú Hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi Nhạc như cắt đồng quỷ Xuất hiện trước mặt của Tô Khang Hắn phả hơi lên mặt Của Tô Khang rồi bật cười Ngươi chỉ luyện đồng quỷ Chứ đồng quỷ thiên hồn không phải ngươi luyện Chủ nhân của ta mới là người tạo ra ta Hôm nay ta sẽ thay chủ nhân lấy mạng của ngươi Chỉ cần uống máu của ngươi xong Ta sẽ thành đồng quỷ chẳng máu Tô khang đưa tay lên mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi của đồng quỷ Nó khiến khiến cái mũi rồi lùi lại đằng sau Ngươi không phải là người, máu của ngươi Đồng quỷ toan chạy trốn nhưng bị tôi khăng chặn lại ta ở đây cho người hút máu, sao người lại chạy chứ? Đạt Tô Khang dầm chân mấy cái, một loạn mũi tên ở đầu vun vút bắn tới. Đồng Quy khó khăn lắm mới tránh được mũi tên ấy. Tuy nhiên do mày tránh tên, hắn lại tự mình rơi vào trận pháp của Tô Khang tự khi nào? Tô Khang bấy giờ bật cười nói: giờ xem thử tứ cung hồn phàm chủ ngươi làm sao thoát khỏi trận pháp của ta. Nét xong Tô Khang lấy trong túi ra gói dược liệu, ném vào trong trận pháp. Đồng quỷ rú lên đầy đau đớn. Phía xa A tu cũng bởi vậy mà bị phản tác dụng. Linh lực của hắn vậy mà bị trúng một chiêu của Tô Khang, suy đi mất hai phần. A tu tức giận cắt máu nhỏ trực tiếp lên hút đựng tim đồng quỷ, rồi lầm nhầm đọc chú. Quả nhiên trận pháp của Tô Khang rất nhanh bị đồng quỷ phá tan đầu quỷ vọt ra ngoài, toàn thân còn hắn nở ra như một con ếch. Quần áo cũng vì vậy mà bị xé rách lấu chỗ. Nó cười khanh khách. Thu Khang, ngươi thua rồi. Trận pháp của ngươi rút của cũng chỉ có nhiều đó thôi sao? Thu Khang không chịu khuất phục. Hắn bắt đầu dùng bùa chú đánh tới đồng quỷ. Nhưng bùa chú bây giờ đã không còn tác dụng. Thu Khang liền dùng bí chú đánh trực diện vào tim của đồng quỷ. Khiến cho A Tù suy chút nữa Chúng kế mà suy giảm pháp lực A tổ điên cuồng bóp lấy tim Của đồng quỷ Còn dùng lửa đốt xung quanh hú tim Để tăng thêm sát khí cho đồng quỷ A Thủ chắc mầm hôm nay Hắn ra tài giết chết cả Tô Khang lẫn thầy Tây Tạng Đồng quỷ bấy giờ đang ở Trong thế giới Do Tô Khang bày ra trước mặt Tạm thời chưa thoát được ra ngoài Tô Khang tức giận Dùng chuyện âm quát lớn A tổ Tên phản đồ Hóa ra bấy lâu nay ngươi tiếp cận ta là có mục đích riêng Ta đáng nhẽ không nên nhận tên phản đồ khinh sư diệt tổ như ngươi A tổ liền bật cười đáp Ngươi là cây thá gì Mà ta phải dập đầu bao quỷ chính này Lúc nào cũng phải Cúi đầu trước mặt của ngươi Ta nhận ngươi một tính sư phụ Chẳng qua ngươi có thứ mà ta cần Có được gọi sách pháp Cùng bế kíp luyện tà thuật của ngươi Ta mới có thể làm bá chủ thiên hạ. Tỉnh khốn. Ta sẽ không để cho người ta ngoài ta quái. Hôm nay ta sẽ giết chết tên phản đồ khốn kiếp. Muộn rồi. Người đã không còn là đối thủ của đồng quỷ thiên hồn. Còn lâu mới đồng tới được sợi lông của ta. Hôm nay ta sẽ tiến cả ngươi lẫn lão Tây Tạng xuống suối vàng. Đợi chính tí đồng quỷ chẳng máu xuất hiện. Ta có thể tái sinh linh hồn người con gái ta yêu. Ngươi vì linh hồn của một con yêu tinh rắn mà khinh sư diệt tổ, ngươi nghĩ rằng đồng quỷ chẳng máu sẽ tái sinh linh hồn của cô ta. Ta sớm hồn vì phách tán, ngay còn ôm ảo mộng được sao, thật là hoang đường. a thù tức giận rồi quạt lớn, ngươi im miệng cho ta, không cho phép ngươi gọi nàng là yêu tinh. Cô ta rõ ràng là con gái của yêu tinh rắn, sau kiếp cô ta đỉnh rắn chẳng thể thọ. Ngươi là nghịch từ nghịch, ngươi đất định nghịch thiên cải mệnh bằng cách dùng sức mạnh đồng quỷ trăng máu để trường hồn linh hồn của yêu tính. Phải, trong sách đã ghi rõ phương pháp ấy, thiệt khốn tây tàng kia đã tới làng hạ, giúp cho lũ khốn kiếp ở làng ấy đấu lại ta. Hắn từ cao tử đại cho mình là chính nhân quân tử, là thầy pháp có tâm, nhưng rốt cuộc vẫn giúp lũ sát nhân thoát chết. Hơn nữa làm trần đánh nhài Của ta hồn phi phách tán Hôm nay ta dùng đồng quỷ Để kết liễu hắn Dùng linh hồn pháp sư Gọi đồng quỷ trăng máu xuất hiện Rồi hồi sinh cho nhài Hoàng đường Ngươi trời ta đi Ta đã gọi ngươi một tiếng sư phụ Ngươi dạy pháp cho ta Sách ta cũng lấy từ ngươi Ta giúp ngươi dọn sạch tất cả kẻ thù của ngươi Còn như giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện Cả đời ngươi theo đuổi Đêm này tất cả bọn chúng sẽ chết Người hãy an tâm mà ra đi Tặng lại linh hồn cho ta gọi Đồng quỷ trăng máu Ta sẽ gọi người một tiếng sư phụ Khôn nạn Ta không thể có cái loại đệ tử như ngươi Ta còn tính xử lý xong đồng quỷ Tự tay bắt ngươi về xử tội Người đã tới thì ta khỏi Mất công để tìm kiếm Nói xong tô khang Lập tức khởi động tất cả cảm bẫy Trong cánh rừng A tổ quả nhiên không ngờ tới ngoài hệ thống bẫy mà càng ngay đáp bày ra, Tô Khang còn sắp xếp thêm một loại bẫy khác. Nãy giờ hắn nói chuyện quan lại với mình, chẳng qua chỉ là xác định vị trí mình để dễ ra tay. A Tô vậy mà bị giam trong trần bẫy trong công thể thoát ra ngoài. A Tô lúc này liền gào lên: Chết tiệt Tô Khang, ngươi vậy mà chuẩn bị thêm bẫy. Kể từ lúc ngươi cháu bức thư của đệ chủ tâm trở thành bất đồng, xô đem tới trông bảo Phạm. Nhưng lại giấu ta. Ta đã nghi ngờ lòng của ngươi. Tuy nhiên ngươi đeo mặt nạ quá giỏi. Cho nên ta lại phải bị ngươi lừa thêm lần nữa. Vốn dĩ ta tính nói cho ngươi về hệ thống bẫy này. Nhưng khi ngươi giúp ta đưa lũ người nhà quan chi phủ. Cộng bộ xương cốt về đây. Ngươi vội vàng rời đi. Ta chưa kịp nói mà thôi. Thật không ngờ ngươi là kẻ hai mặt. Ngươi biết họ chính là gì ruột thịt của ta. Nhưng ngươi lại giấu đi thông tin. Cần tìm cách giết chết họ Chuyện ngươi muốn tha cho thằng tứ Đệ tử của ngươi Ta cũng biết Chính ta đã động tay chân Mới khiến chúng nó bị nhốt trong hàng đá Đáng tiếc chúng chưa chết Thì đã được cứu ra Thế nhưng chúng cũng chẳng sống được bao lâu bởi tất cả đều chúng hành thi của ta Chỉ thêm ai còn chẳng nữa Chúng sẽ trở thành hành thi đi ngoại người Khi ấy ta sẽ đi trừ khử chúng nó Trở thành đại công thần của triều đình Tu Khang không ngờ A Tù lại vô sỉ đến mức như vậy. Hắn trông quỳ lại cũng là vì danh vọng. Thưa Khang dành hắn làm đồ đệ bao năm, lại chẳng biết giá tâm của hắn lớn như vậy. Suốt cuộc bản thân của Tu Khang lại bị biến thành trò cười, là con tố tí của A Tù. Thưa Khang lào đảo bước về phía hàng đá. Đồng quỳ rất nhanh thoát khỏi ảo ảnh đuổi tới cửa hang. Tô Khang phải tranh thủ thời gian lách mình qua cửa hang, đồng quỷ cũng theo ngày đằng sau. Thầy Tây Tạng nhìn thấy đồng quỷ xuất hiện, lập tức kéo Tô Khang qua một bên. Đồng quỷ bị lửa trận trong hang đá làm cho giật mình. Nó lắc người nhìn vào trong trận pháp mà Thầy Tây Tạng đã lập, là một nụ cười mỉm mai, rồi trực tiếp bước vào trong trận pháp. Thầy Tây Tạng dùng pháp lực đóng lại trận pháp, nhốt đồng quỷ ở bên trong. Đồng quỷ hung hăng tưởng mình sẽ giết được những người trăng trốn bên trong, kỳ thường đó lại là ảo ảnh. Hắn có làm sao cũng không thể giết được người. Sau một thời gian đồng quỷ phá trận pháp ngũ hành, tuy nhiên hắn lại bị nhốt trong trận thất sát. Nhìn thấy đoạn dao hắn thích thú vươn tay tới cầm lên, tuy nhiên mấy đồng chúng con dao lại khiến cho hắn bị thương. Nghe tiếng đồng quỷ rú lên thầy Tây Tạng liền gật đầu ra hiệu cho tu Khang Tiến hành trục linh hồn của đồng quỷ khỏi cơ thể của thằng Việt Thu Khang tiến vào trận pháp Dùng bộ chú chuẩn bị từ trước dính lên người của đồng quỷ Theo lời chú đồng quỷ quả nhiên bị ép ra ngoài Tuy nhiên rất nhanh nó lại nhập quay trở lại người của thằng Việt Thầy Tây Tạng từ ngoài nhào vào trong Dùng chiếc yếm của bà Tâm đưa cho ban nãy Nhanh chóng bịt mắt thằng Việt lại Đồng quỳ hành thi vậy Mà đứng yên chẳng thể nhúc nhích Thực hàng nhanh tay Dùng nước tiểu đựng bên trong ống tre Rồi lên người của thằng Việt Tiếp đó hắn dùng Phép ép linh hồn của đồng quỳ Thoát khỏi thân thể của thằng Việt Chiêu này quả nhiên Có tác dụng thực sự Đồng quỳ lập tức bị ép ra khỏi Cơ thể của thằng Việt Thầy Tây Tàng nhanh tay Kéo thân thể của Việt lại gần cái khe đá Bột chân nó vào sợi dây Rồi mạnh mẽ thả nó xuống dưới Đồng quỷ bấy giờ bị rào thất sát Làm tổn hại linh lực Lại bị ép ra khỏi cơ thể hành thi Khiến nó không thể nào phát huy được khả năng A tổ lại đang bị giam trong trận pháp Và bẫy trông của Tu Khang Hắn muốn thế giúp đồng quỷ cũng hết cách A tổ không ngờ được đồng quyền hành thi Mà hắn luyện lại dĩ dàng bị trục hồn ra như vậy Hán điên cuồng dùng mật chú, Hồng sai kín đồng quỷ mau chóng nhập lại cơ thể của thằng Việt. Đáng tiếc bấy giờ cơ thể của Việt đã bị đưa xuống dưới khe đá vượt dương dưới hàng đá. Đồng quỷ muốn tới gần cũng cầm có cách, bởi đồng quỷ mang âm khí, khi lại gần hàng đá sẽ bị nguồn năng lượng dương áp chế. Đồng quỷ bấy giờ bị trần thất sắt giam cầm, tạm thời chưa thoát được ra ngoài. A Tù dồn quá nhiều lực lên đồng quỷ Khiến cho hắn bị thổ huyết Tuy vậy A Tù lại tiếp tục dở thủ đoạn Hắn liền bắt đầu sử dụng pháp lực Khiến gió nổi lên Thầy Tây Tàng nghe hướng thổi Của gió lập tức bất an Nguy rồi A Tù bị ép tới phát công Hắn đang lập trần gọi gió Hắn không biết muốn làm gì Hắn sẽ phóng hỏa Thưa khang rít lời Thầy Tây Tàng như hóa đá Nếu quả thật A Tù đốt rừng Thì nguy hiểm bởi mọi người sẽ bị thiêu cháy Trốn trong hàng cũng nhanh chóng Bị nguồn khí tràn vào Khiến tất cả cùng chít ngạt thực hàng lúc này nói Vốn dĩ nơi này đặt rất nhiều dấu dày Ta đã chuẩn bị nó Để thiêu chết mọi người Kết thúc cuộc trả thù đẫm máu tại đây Không ngờ người khai hòa Lại là A Tù Chúng ta có thể đổi hướng gió Để tránh nó làm ảnh hưởng tiếng hàng đá Hiện tại gió đang thổi về đây rồi Thầy Tây Tàng đứng dậy toàn lập trận Nhưng bị Tô Khang ngăn lại Hắn chỉ về hàng đá rồi nói Thầy đưa mọi người xuống đó trốn đi Tôi ở lại đây đấu với A Tù và Đồng Quỷ Không được Như vậy ngươi sẽ nhanh chóng bị lửa thiêu chết Tô Khang liền lắc đầu rồi nói Sẽ không đâu Giấu dậy là ta đặt Ta biết lửa sẽ cháy tới đâu Thầy cứ yên tâm đi nhiệm vụ của thầy là bảo vệ mọi người an toàn. Nói xong, tôi khang ra ngoài châm lửa. Quả nhiên, theo gió ngọn lửa cũng bùng lên nhanh chóng. A tù đốt đoạn rừng trước, tôi khang lại đốt đoạn rừng phía sau. Vậy thì gió lớn nổi lên nhanh chóng cháy lan ra sau. Chỉ cần lửa của a tù cháy tới hàng đá sẽ lập tức bị tắt. Thầy tây chàng nhanh chóng đưa từng người trốn xuống dưới khe đá. Bên dưới ấy chính là một cái đồng Có nguồn năng lượng rất lớn Phía dưới là nước lạnh Lội tiếng ngang bắp chân Thầy Tây Tàng nghe thấy nghe tiếng nước chảy thì lập tức xoay đuốc đi tìm Và phát hiện ra Một khe đá khác dẫn nước chảy ra ngoài Phía trên năng đá, đá lập tức Bị Tô Khang bịt lại Thầy Tây Tàng nhìn phía trên lập tức Tức giận rồi quát Tô Khang Xong gây lại lớp cửa khe đá lại Thư Khang không trả lời câu hỏi của Thầy tây Tạng Quan Chi phủ bấy giờ tức giận Quát Tháo chửi rùa Tu Khang Mọi người đều nghĩ Tu Khang làm vậy Chính đã hại chết bọn họ Chỉ có Thầy tây Tạng lặng im Nhìn kẹt đá rồi lại thở dài Những người còn lại bắt đầu chửi bới Và trách Thầy tây Tạng tin lời của Tu Khang Đẩy bọn họ vào chỗ chết Và cả tâm nhìn khuôn mặt của Thầy tây Tạng Thì biết Còn có nguyên do khác thì bèn hỏi Rốt cuộc tôi khẳng muốn làm gì vậy thấy? Không lẽ hắn muốn chúng ta chết dưới này hay sao Khẩm Hắn đang muốn chúng ta sống nên mới làm như vậy A tổ đã phóng hòa đốt rừng Nếu lửa cháy tới đây Thì tất cả chúng ta đều không chết cháy Không chết ngạt vì không còn không khí để thở Quan chi phủ phản đối Thế nhưng chúng ta ở dưới này bị bịt kín lại cũng chết thôi Ít nhất thì bịt cửa hàng lại sẽ tránh được lửa thiêu, hạn chế được khói. Ở đây còn có nước, ít nhất chúng ta cầm cự được ít thời gian cho người tích ứng cứu. Còn ai biết chúng ta đang ở đây mà tới cứu? quan lớn yên tâm, cầu theo trên đường tới đây rồi. quan chi Phụ bấy giờ sừng nhớ đến người hầu thân cận hay đi cùng bà Tâm hiện không có mặt. Ông liền thở vào nhẹ nhõm khi biết tin thầy Tây Tạng đã tính toán sắp xếp mọi chuyện chu toàn. Mọi người bởi vậy cũng an tâm chờ đợi người tiết ứng cứu. Phía trên hàng đá tổ khang cười phăng chiếc áo của mình dùng máu vít lên cơ thể một lá bùa. Hán lao mạnh và trần thất sát ép linh hồn của đồng quỷ vào trong cơ thể của mình. Bây giờ thằng Thèo cũng vừa ngay lấp ngóp bỏ tiếng hàng đá. Nó theo chuông bản mệnh thầy đưa rồi đi theo hướng dẫn từ trung bản mình tìm tới được nơi này. phía ngoài lửa đã cháy đỏ rực cả vùng trời. Tu Khang thấy theo thì liền hét lên: gương, cái gương mà thầy tây Tạng bảo ngươi cầm theo đâu? Thằng theo lập tức rút chiếc gương trong người chìa ra. Ánh sáng từ chiếc gương chiếu lên người của Tu Khang ngay lập tức linh hồn của đồng quỷ hòa nhập vào cơ thể của Tu Khang. Thằng hẹo đứng chân chân nhìn đồng quỷ và Tô Khang nhập thành một Bất giác không biết nên làm gì Nó lướng cuốn toan lùi lại đằng sau Thì nghe Tô Khang nói Đồng quỷ là do ta tạo ra Ta sẽ tự tay xử lý nó Tô Khang chỉ về hang đá hắn mới lập bàn nãy rồi nói Bọn họ đang ở dưới hang động đó Người có thể đẩy hòn đá ra Để xuống dưới đó tránh nạn cùng họ Còn Còn người thì sao Ta có việc phải làm Nó xong tô khang một mình Băng ra khỏi cửa hăng, Rồi lao vào trong biển lửa Thằng theo thấy vậy sợ hãi Lập tức lao đến bên hòn đá Dùng sức đẩy nó ra ngoài Cửa hăng được mở ra Thầy Tây Tàng lập tức gọi lớn Theo phải không Mau thả dây xuống kéo ta lên Thằng theo liền đáp Trên này cháy lớn nếu lên Thì tất cả đều chết thầy hạ nếu rồi nó thả dây xuống dưới rồi cũng nhanh chóng trôi qua khe đá nhảy xuống bưu phàm lúc này liền hỏi theo tô khang đâu tô khang đã làm phép cho đồng quỷ nhập vào mình rồi chạy ra ngoài còn không biết hắn định làm gì nếu rồi thằng theo thuật lại lời của tô khang mới nói cho thầy tây tạng nghe thầy lúc này liền nói tô khang muốn tự giết chết đồng quỷ bằng cách ép đồng quỷ nhập vào cơ thể của mình rồi tự thiêu Đồng quỷ vốn được tạo ra từ lửa, chỉ có lửa mới tiêu diệt được nó. Bà Phạm nghe vậy thì đau lòng thốt lên. Trời đất ơi con, con làm vậy chẳng phải tự mình tìm cách chết. Thế thầy Thầy thằng biết chắc chắn Tô Khang đã phải suy nghĩ rất kỹ khi mà quyết định làm điều ấy. Bởi lẽ chỉ khi thân xác đồng quỷ tự nguyện chết thì đồng quỷ mới bị tiêu diệt. Hắn tự làm phép biến mình thành đồng quỷ thì khi hắn tự thiêu đồng quy công hắn sẽ hồn tiêu phách tán. thầy Tây tàng lập tức lấy sợi dây dùng sức cố treo ra ngoài, mắng cho mọi người căn ngăn nhưng thầy quyết ra bằng được. thầy liền dặn dò mọi người phải ở lại hang động, đợi khi nào bên ngoài không còn lửa cháy, trời sáng mới được leo lên. thầy lên tới hang đá lửa cống cháy tới cửa hang, phía ngoài hang đá tu căng bề ngọn lửa bao bọc lấy. Thầy đứng chôn chân tại chỗ nhìn cảnh tượng bền lửa đang tính lại gần mình, thì liền ném một hòn đá vào trong. Hòn đá đó sáng lên những đốm sáng tự dưng tụ lại, trôi toàn vào bên trong. thì mỉm cười rồi nói: "Tô Khang ngươi ăn nghỉ đi, hận thù một đời đến lúc buông bỏ rồi." Thầy vừa dứt lời thì ngọn lửa cũng dần dần tắt điểm, do chẳng còn chất dẫn cháy. Tiếng lửa si xèo kèm với tiếng gió hú và tiếng muông thú kêu gào, chạy trốn khỏi biển lửa, tạo nên một khoảng âm thanh hỗn độn, nghe thật sự đau lòng. Thầy Tây Tạng tạm miếng áo ướt che mặt, chậm chậm ló mặt ra khỏi cửa hang, nhìn về khoảng trời đỏ rực do than lửa để lại. Ngoài kia Tô Khang cùng đồng quy, đồng quy vô tận, thầy đã nhanh tay thu lại chút mảnh hồn phách hỗn vật ấy vào trong viên đá. Ở một góc rừng nào đó A Tù còn đang chật vật chiến đấu mong thoát khỏi trận pháp bổ vây cộng với bẫy trông của Tô Khang 7 giờ trước đó. Thầy tây Tàng lẫn Tô Khang đều chưa tự tay giết chết A Tù bởi vậy mà dưới sức ép của trận pháp cộng với việc đồng quyền hành thi bị tiêu diệt hắn cũng bị thường rất nặng. Bảy tắm phần linh đực đã bị tiêu tan. rồi cho hắn thoát khỏi được khỏi câu rừng cũng mang theo từng tích lớn và phải mất cái nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại được áp lực. Thầy thấy tàng đứng nhìn bầu trời rán đỏ tiếng do lửa đốt, ánh trăng cũng bị nhộm thành một màu rực lửa. đồng quê trắng máu công thể xuất hiện, chỉ có trăng nhộm lửa từ cánh rừng bị cháy xuất hiện. đêm trung thu trăng sáng soi sáng vòng vật nhân gian, ở trong hang đồng hơn chục người nóng lòng chờ đợi trăng lạnh. Mặt trời lên, tất cả đều hướng nhìn qua khe nước chảy. Phía ấy chính là cánh rừng bao trùm trong biển đờ. Thầy Tâm ôm lấy thầy mẹ của mình và các con an ủi. Mọi người an tâm, qua đêm nay ngày mai nhất định trời lại sáng. Trời bóng nghiên bóng chốc chuyển màu, mây đen ùn ùn kéo tới. Thầy Tây Tà ngước mắt nhìn lên vầng trăng đang dần bị mây đen che phủ. Sớm trước nhìn nhàng khắp bầu trời đỏ rực Mưa ẩm mầm Gió mang theo hơi nước lạnh Tát vào khuôn mặt Với ánh lửa của thầy Nước mưa nhanh chóng dập tắt biển lửa khu rừng rất nhanh bị mây răng kín Thầy Tây Tàng bấy giờ Quay lại phía hang đồng bên dưới Lần lượn thả dây đưa mọi người lên trên Thằng viên vẫn còn nằm im bất động Cơ thể của nó thở thoi thóp Toàn thân của nó nhúng đầy máu tươi Cậu Nam liền cười bò của quần áo nó đang mặc trên người. Thầy Tây Tàng liền đưa chiếc áo của tu khang cho cậu Nam dặn dò Áo này của tu khang để lại trước lúc giao đấu. Nó có thể cống chế hành thi cầm mặc cho nó đi. Cậu Nam dừng dừng nước mắt. Thầy, thầy làm ơn cứu lý thằng Việt nhà tôi. Cậu ấy bị nhiễm hành thi lại bị đồng quỳ nhập thể sẽ không giống như những hành thi khác. Tôi sẽ cố gắng hết sức Còn lại tình hay công thì tùy thuộc vào sức chiến đấu của cậu ấy. Quan Chi Phủ lo lắng. Thầy ơi, về còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi đều làng hành thi. Thầy có cách gì giúp chúng tôi chứ? Mọi người an tâm. Mọi người đều làng hành thi được tôi khang nuôi. Sẽ có cách giải. Hành thi thuộc âm mọi người ở nơi vượng dưng này. Cũng là một cách tẩy trừ âm tính trên người. Nhà Quan Chi Phủ nghe Thầy Tây Tàng nói vậy thì cũng an tâm. Họ quyết định xếp tạm thời cho người dọn hang đá lại để tiếp tục sống trong đó, khống chế ngành thi cho tới khi âm tính được tẩy trừ hoàn toàn. Thầy Tây Tàng lúc này dặn thêm. Mỗi ngày những ăn đồ nếp không tiếp xúc với mặt trăng không được đi dưới trời nắng. Nếu có ra nắng phải có che dù. Đồng thời ở nơi vượng dương không tới 3 tháng, mọi người sẽ có thể sinh hoạt bình thường. May mắn là mọi người chưa bị âm hồn Các chiếm mất thể xác Nên có thể tẩy trừ âm khí cho dễ dàng Nhờ cậu Việt Cơ hội hồi phục được dưng khí là rất ít Cậu Nam vẫn ôm chặt lấy con trai nước mắt không tự chủ được Mà rơi lá trã Thầy Thấy thế thằng lúc này liền ăn ủi. Tôi nói ít có cơ hội phục hồi Chứ không hẳn là không có Sau khi giải quyết xong Mọi chuyện đạt đây Tôi sẽ đưa cậu Việt về thất sơn nay ấy mát mẻ lại có giếng mắt tiên nước giếng mắt tiền có thể cứu sống cậu ấy cậu nam nghe vậy thì liền dập đầu lại tạ thầy thầy tạng bà cô phàm bước tới cường hăng đời trần run rẩy nhìn trời mưa trắng xóa bà biết trên đời này còn có người thân khác ngàn nỗi cháu của bà không ai khác lại là kẻ giết người không gây tay bà đau đớn rằng vật bản thân của mình không tìm được người thân sớm hơn Nếu như khi xưa bà không mất trí nhớ Nếu như bà tìm được tù khăn sớm hơn Tựa tay nuôi dạy cậu thành người Thì sẽ không có thảm án như vậy Bà Tâm bước lại gần ôm lít đôi vai Đang run lên của mẹ rồi an ủi Âu cũng là cây số Tù khăn cậu ấy đã gây ra quá nhiều tội lỗi Đã giết quá nhiều người Sẽ không thoát khỏi lưới trời Thế nhưng mẹ cũng nên mừng cho cậu ấy Bởi lẽ cuối cùng cậu ấy đã hối cài Quay đầu về bờ chết chưa hẳn đã hết nhưng nó chấm dứt những tháng ngày oán hận trùng trùng coi như cậu ấy được giải thoát. Trời sáng mưa cống tàn mọi người đưa nhau xuống núi về phủ thầy tế tàng bò viên đá thu những mảnh hồn phách của tu khang vào trong túi rồi trầm trầm bước xuống núi. Quân lính bị chúng đập được tứ dùng thảo dược cứu sống. Vợ chồng của Đại Tứ Cúng được quân lính chi viện từ quan tổng đốc đã được đưa tất cả những người gặp nạn về chữ trị. Bây giờ Thầy Thị Thàng mới biết, đêm qua đồng quỷ đã xuống tay với rất nhiều người. Tất cả những người đều bị cắn đều trúng độc, chứ không biến thành hành thi. Độc dường của họ cũng không khiến ai mất mạng. Tựa hàng quả nhiên đã tính toán liều lượng độc tố rất chuẩn, chỉ làm hôn mê chứ không thể giết được người vô tội. Suy cho cộng đồng quyền hành thi mà A Tù luyện, tuy nhận A Tù làm chủ nhân, nhưng lại không quá mạnh những hắn ta mong đợi. A Tù dù có ngoan đạo tới đâu, thì độc dường vẫn không qua mặt được sư phụ Tô Khang của hắn. Thằng Thảo bấy giờ ngồi vắt vẹo trên lan căn hồ, xem tiểu thư ý anh cùng Tứ đều chế thảo dược cứu người. Nó vừa cười vừa nói, không biết lúc A Tù phát hiện sang hành thi, Hắn luyện cầm giết chết người Chẳng biết hắn có tức học máu Mà chết không nữa Cậu tứ ngừng tay lại một hồi Rồi đáp Thì côn đó nhất định hắn sẽ chết không có chỗ trôn Thứ người ác độc Theo liền đáp Thế mấy người nhà chi huyền giả viễn Có qua khỏi không cậu Họ bị bỏng lại trúng độc Cho nên nặng hơn những người khác Tuy nhiên chỉ cần nghiêm trình uống thuốc Rất nhanh được phục hồi Còn mấy người dân các ở làng thường đều an toàn chết cậu. Không ai chết là may. Hôm ấy con nghe theo lệnh của thầy Tây Tạng chạy đi tìm quan tổng đốc đưa người về cứu họ. Lâu tới nơi phát hiện họ đều bị cắn. May mắn là không mất máu nhiều. Tới muộn chút nữa chắc chẳng ai sống sót. Vì không chết vì độc thì cũng bị cạn máu mà chết. Ý Anh không khỏi thán phục cơ chí và tính toán của thầy Tây Tạng cô nói. Sẽ như Tô Khang không bị oán hận làm cho mở mắt Chắc hẳn sẽ là người tài giỏi như Thầy Tây Tạng vậy Thầy Tây Tạng từ phía sau đi tới liền tiếp lời Cậu ấy giỏi hơn tôi Không những tình thông pháp thuật còn giỏi y thuật Có rất nhiều việc bản thân ta không dành mà cậu ấy rất giỏi Tứ liền trần trừ dây lát rồi hỏi Thầy Tây Tạng Tô Khang ngày ấy có phải hồn phi phách tán Mãi mãi chẳng thể siêu sinh đúng không Thầy Thầy thấy Tây Tàng gật đầu rồi đáp Tuy là như vậy Nhưng ta đã gom được một số mảnh hồn vụn vặt ấy phong ấn vào viên đá Linh hồn tuy không thể siêu sinh Nhưng còn lưu lại ký ức Đợi qua 49 ngày ta có thể dùng pháp lực Để dùng mạng ký ức vào phần vụn linh hồn Hồi tu nói chuyện với mọi người Thằng theo nhảy xuống đất tay chân của nó xoắn cả vào nhau Để con đi báo tin cho cụ Phạm biết chắc cụ mừng lắm. Nó toan chạy đi nhưng dừng chân lại hỏi Thầy ơi, thầy hứa giúp con đóng lại nhãn thần. Rồi mọi chuyện đã xong, tôi khẳng đã chết. Thầy đóng giúp con được chứ? Cầu nhìn thấy ma còn đái trong quần nữa không? Thằng Thèo thật hả đáp. Không à, con quen rồi nên không sợ. Nếu không sợ thì cần gì đóng nhãn thần. Thằng Thèo gái đầu gái tay rồi tiêu nghỉu mặt. Thôi cũng được, rồi gì con cũng không sợ ma như cái lần gặp bà ngày thù nữa. Sau khi cứu được người thì tây tăng về lại nhà bà Tâm, xài trần tâm mạch bồi dương mà nhị nương đâm bầy ra khi xưa. Thầy là một trần vấp mới trên mảnh đất ấy, mà chuyện trở lại đúng quý đạo ban đầu của nó. Trước khi rời đi thầy còn dặn bà Tâm chú ý tới xa, bởi tương lai cô sẽ có tài kiếp lớn. Thầy ngỏ ý muốn đưa Sa về thất sơn cùng thằng Việt, nhưng Sa tỏ ý không muốn rời khỏi nhà. Bản thân cô lại là con gái lại bị câm, và Tâm cũng chẳng lỡ đưa con gái đi cho nên giữ lại bên mình. Thầy chỉ đành tặng cho Sa một chuối vòng và dặn dò cô nên năng tới chùa, nghe rằng Phật Pháp để tránh những tài ương không đáng có. Bà Cổ Phạm tới cầu xin thầy Tây Tạng lập đàn cầu siêu cho tất cả mười mấy nhà họ hoàng bị chết oan Trong canh đàn thầy thành công hội tụ phần hồn của Tu Khang. Tuy nhiên mảnh linh hồn của Tu Khang rất yếu, khó nói chuyện, cho nên bắt buộc phải nhập vào thể của người thân cận huyết nhất mới có thể khai khẩu. Bà Cổ Phạm đã để cho Tu Khang nhập vào người của mình, nhưng do sức khỏe của bà Yếu không chịu được âm khí, quan tri phủ bấy giờ có mặt ông tình nguyện để Tu Khang nhậm vào người của mình bởi ông và Tu Khang chính là anh em cùng cha khắc mẹ quả nhiên sau khi tiến hành di hồn sang cơ thể quan tri phủ thầy Tây Tàng làm lễ khai khẩu mang ký ức của Tu Khang có thể trò chuyện cùng mọi người khi được cầu Nam hỏi về tinh hồn cụ chắc Thu Khang cho biết cụ chắc đã bị hồn tiêu phách tán Khi phản bội lại cái ước đã lập xa. cầu Nam tức giận khi biết sự thật. Tuy nhiên tất cả cũng đều là cái giá vầy trả. Cậu chắc cái còn trẻ đã gây ra tội lỗi quá lớn. Cậu chắc trước kia đem lòng yêu khiên. Tới gầm xin cưới nhưng khiên chẳng bằng lòng. Vậy nên cũng mang theo tư thủ. Hắn cầu kết với mấy tên thanh niên kia. Làm giả chứng cứ. Hòa hài cả gia đình nhà họ Hoàng. Khiên bị bắt về làm người ở nhà địa chủ. Thế khi bị đem ra hành hình, chính cổ Trác đã đứng đằng sau tư vấn cho nhà lý trường dùng hình phạt nặng nhất với Khiên. Chính xác cổ Trác chính là tội đồ nặng nhất của nhà họ Hoàng. Bởi vì yêu không được mà sinh hận thù, đây nhà họ Hoàng rơi vào họa sát thân. Sau khi Thị Khiên mất, Tiến phần đã thay mặt lão Giao Văn Khoa yêu cầu cho cổ Trác làm hình nhân dài chấn áp hồn phách của Khiên để Khiên mãi mãi không được siêu sinh. Tuy nhiên thì phu nhân của quan chi phủ bấy giờ đã mời thầy phù thủy để lập đàn, giải cứu linh hồn của thị Khiên. Tuy nhiên hồn phách của thị Khiên giam trong trận pháp của cổ trác đã bị đánh cho hồn tiêu phách tán. Thầy phù thủy chỉ giữ lại được một số những tàn hồn còn sót lại trong hộp tụ hồn. Việc ấy cổ trác kia hoàn toàn không hay biết Trong chúc thư cụ chắc để lại, bị lão tam lấy đi lần trước, có ghi rõ mối quan hệ của cậu chính và nhà quan tri phủ. cô chắc còn càng định chỉ cần có người pháp lực cao cường dùng xương cốt lão giao văn khoa cùng thể khiên lập đàn làm phép có thể làm cậu chính kia tổn hại linh lực. Đem hai phần xương cốt trôn về hướng Tây, đặt đứng vào huyệt tử để đảm bảo cậu chính sẽ không cần đánh cống chết. Điều ấy đồng nghĩa với việc cả gia đình quan chi phủ cũng không tránh khỏi họa sát thân. Muốn diệt cầu chính cũng đồng thời diệt cả nhà quan chi phủ. Ngay đến đó cả nhà quan chi phủ không khỏi dùng mình ớn lạnh. Nhật Nam lo lắng nói Vậy bây giờ xương cốt của lão gia vẫn nằm trong tê A tủ Liệu hắn có đem xương cốt lão gia bồi táng vào huyệt tử hay không? Thầy Thầy Thạng liền đáp Nếu làm thì hắn đã làm rồi Chỉ tiếc là trong hắn bị lừa, bộ xương cốt mà hắn ta đưa đi vốn không phải của lão Giao Văn Khoa. Mọi người nghe thấy Tây Tạng nói như vậy thì đều sững sốt, Thầy Tây Tạng bèn nói: "Thực ra ta đã đưa phần xương cốt của lão Giao Văn Khoa chôn cất tại nơi khác, còn phần xương cốt đựng trong quách bị đưa đi vốn là xương cốt của một kẻ đại ác. Hắn từng hoang quỷ để làm hại nhiều người, bị ta đánh cho hồn tiêu phách tán." Trên ác mà ấy, tứ cố vô thân, số người nhà đều chết. Ta đã dùng nó cháo cho A Tù, bởi biết chắc A Tù sử dụng bộ xương cốt ấy vào việc ác. Ngày tới đó, mọi người càng thêm thắn phục cư trí của Thầy Tây Tạng. Thưa Khang trò chuyện cùng bà cụ Phạm được mấy câu, sở hồn vách cũng tan biến. quan trí phụ được phục hồi lại thần trí, mọi chuyện chấm dứt, ân oán đều được xóa bỏ. Thầy Thầy Tạng đưa thằng Việt về thất sơn cho nó uống nước suối mắt tiên Ngày ngày giúp nó tẩy trừ âm khí khống chế hành thi Một thời gian sau Việt tỉnh lại, âm khí trong cơ thể bị tiêu trừ Thầy Thầy Tạng chính thức nhận Việt làm đệ tử Ngày bái sư nó liền hỏi sư phụ Thầy thực sự không sợ chết sao hả? Phạm là con người ai mà không sợ chết Thế nhưng tại sao con thấy sư phụ vì nhà chi phủ lập xứ cầu trời tạch mưa? Trên đấy con đọc được rằng thầy đánh đuổi tuổi thọ của mình để cứu họ. Thầy thấy Tàng lúc này bật cười. Đó là cư duyên cho ta vào con con lấy bái sư hôm nay. Con từng thắc mắc tại sao ta nhận lại một người chẳng có tài cán gì như con nằm đệ tử. Thực ra chỉ có con đọc được khế ước của ta viết trên tấm phi hôm ấy. Chẳng phải lúc đó ta nói Nếu qua tay kiếp Ta sẽ nhận con làm đồ đệ Không đơn giản chỉ là như vậy Phải không sư phụ Thầy Tây Tạng liền đáp Còn vốn mang trên người nghiệp âm Ông nội con làm quá nhiều việc ác Cái nghiệp âm này con phải gánh trọn Bởi vậy ta nhận con làm đồ đệ Cũng để con bước vào hành trình trả nghiệp Thay cho người đã mất tương lai thành hai bài Phải dựa vào đức độ của bản thân con Á thủ cũng đã mang nghiệp âm về không thấy Hắn không giống con Tuy nhiên hắn không đi theo con đường chính đạo. Tương lai của hắn phải trả giá cho tội ác của mình Thế nhưng chúng ta không có cách nào bắt hắn đền tội Cho những tội ác hắn gây ra sao Hắn còn đang thù sư phụ Bởi người phá tan mọi kế hoạch của hắn Càng ngày hắn kết oán vinh càng nhiều người Người học pháp như chúng ta cứu được người sẽ được tôn kính Tuy nhiên cứu người cũng có ngay mặt, cũng sẽ gây thù trúc oán với kẻ ác tâm không ít. Trong thế giới pháp đạo, mấy kẻ tâm ma luôn có khảo khát được trở thành kẻ mạnh nhất. Tư duy ta sống người chết đã rõ ràng. Còn hôm nay thành đệ tử của ta, nhất định không được đi sai đường, phải luôn hướng thiện, không những giúp được người khác, mà còn là hành trình giúp chính bản thân của mình cải mệnh giải nghiệp âm. Thầy nói xong dặn dò thằng Việt Ở đây là tất cả sách quý của thầy Dùng một đời để soạn lại Còn hãy đọc hết tất cả Rồi làm theo hướng dẫn trong sách là được Nói rồi thầy Tây Tàng liền tặng cho thằng Việt Sao thất tinh bắt quái làm pháp bảo Thằng Việt sung sứng nhận lấy pháp bảo và thề Không phụ lòng sư phụ của mình Thầy để lại cho thằng Việt thêm mấy cuốn sách pháp của Tu Khang Thằng Việt dãy nảy nói con không đọc sách của hắn đâu sư phụ. Con nên biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, đừng ếch ngồi đánh giếng rồi dương dương tự đắc. Tu Khang là một kẻ có tài, chỉ là hắn chọn sai đường. Sách của tô Khang có khá nhiều, những cuốn tà thuật hoàn thiện bị An Tu lấy đi cả. Sau này chỉ có bản nháp, con có thể đọc thêm để tìm hiểu, chứ sư phụ không bắt con phải học theo hắn. Kể cả con hầm theo sách của hắn cũng không sao lần sau gặp kẻ nào đó lập trần tương tự hại người còn có thể gặp chiều hóa chiêu dễ dàng hóa giải nó là việc tốt chứ không phải việc xấu thằng viện bấy giờ mới hiểu ý của sư phụ nó đưa hai tay đón tất cả sách mà thầy đưa sau khi dặn dò thầy chuẩn bị hành lý xuống núi thằng viện muốn đi theo nhưng bị thầy từ chối thầy nói chuyến này thầy xuất sơn để về làng hạ xử lý nốt những việc còn đang dang dở Sau khi trở về thầy kiểm tra năng lực của con Thầy lại tới bắt con yêu tình rắn đúng không thầy Lần trước thầy dùng 9 con rắn cái để dụ con yêu tinh xuất hiện Phải, thầy đã luyện bán cổ trùng Lần này sẽ không để yêu tinh rắn của cường hội chạy thoát Không biết lần này A Tù có xuất hiện câm Nó đang hẳn thầy giúp dân làng hạ đánh yêu tinh rắn Khiến linh hồn người con gái nó yêu bị tiêu tan Càng lúc nó càng kinh hẳn sư phụ càng nhiều. Ác có ác bảo, nếu cô nhài đó nghe lời khuyên của sư phụ thì đã có thể siêu sinh. Đặc biệt cô ta chấp mê bất ngộ, giết người không gây tay. Vì bảo vệ người dân làng hạ, cho nên bắt đặc dĩ thầy phải mới đánh cho cô ta hồn tiêu phạch tán. Còn nếu tính rắn hắn đang gây ra nhiều tội ác, lần này sư phụ quyết tâm bắt hắn về nộp cho Phật bà quan âm xử tội. Liệu hắn có gây thù lên làng thượng và làng hạ không thấy? Chắc chắn hắn sẽ làm vậy Nhưng thầy sẽ dõi theo họ Vậy con sẽ cùng thầy đấu nó đến công Được thầy đợi con Viện vui vẻ sách tay này của thầy lên vai rồi đáp Đồ đệ tiến thầy xuống núi Hai thầy cho thông dòng bước đi Ánh nắng chiếu xuống hai cái bóng trài dài trên đường Lòng của thầy bóng nhẹ thanh